Trường 7.842, máu tươi rơi xuống mặt đất. Dù sao, hôm nay, nếu như Vũ Thượng Trạch thua trong tay Lý Nhàn Ngư thì không có gì để nói, nhưng nếu như thua trong tay Tần Ninh Cảnh Giới, tầng 4, vậy thì không biết sẽ đả kích lòng tự trọng của bao nhiêu thiên tài. Thử hơi, Vũ Thượng Trạch xếp thứ 5 trong bảng ngoại viện, là mục tiêu phấn đấu, là tấm gương sáng của biết bao nhiêu đệ tử ngoại viện. Mà lúc này đây, mục tiêu, tấm gương của bọn họ. Nếu như bị một người cảnh giới tầng 4, một người không chút tiếng tăm gì đánh bại thì quả thực là phá hủy tất cả của bọn họ. Bùng nổ, một lời vừa dứt trong cơ thể vũ thượng trạch, phóng thích ra từng luồng nguyên lực cuồn cuộn so với việc ngưng tụ lôi long lúc trước lại càng thêm cây ếch âng bê sao. Chỉ trong chớp mắt, Cả người vũ thượng trạch bị vây trong trạng thái sôi. Chào, sức mạnh toàn thân như muốn lật đổ cả núi sông. Tần ninh thấy một màn như vậy thì nhíu mày. Có chút thú vị. Giờ phút này, tần ninh nắm chặt bàn tay, ngọn lửa bao phủ xung quanh. Nắm đấm, trong tay cũng bộc phát ra khí tức cực kỳ cây ết âng bê sao, bao trùm lên toàn thân. Nhất thời. Cả người Tần Ninh giống như một người nham thạch đang bốc cháy dữ rồi. Nếm thử cái này, xem, Tần Ninh nói xong, bàn tay trực tiếp chém ra. Thế nhưng lần này, nằm đấm lại hoàn toàn khác, không phải là ngưng tụ ngọn lửa rồi phun ra, mà lại nắm trực tiếp lao đến, đánh về. Phía Vũ Thượng Trạch, ầm, um, Vũ Thượng Trạch cũng tung ra một quyền, đối đầu trực diện với Tần Ninh. Bạo lực thiên thuật nhà họ Vũ chúng ta không thể nào bị đánh bại. Trong lúc Vũ, Thượng Trạch gầm lên giận dữ, nằm đấm đã nện xuống. Cang, quyền phong va chạm trong chớp mắt. Thế nhưng trong một cái chớp mắt này, Vũ Thượng Trạch chỉ cảm thấy một luồng khí nóng đập. Thẳng vào mặt, âm thanh ầm ầm vang lên, trên người đau xót, thân hình hắn ta đứng im tại chỗ. Tí tách. Máu tươi rơi xuống mặt đất Lúc này Vũ Thượng Trạch liếc mắt nhìn qua rồi ngây Ngần cả người Cánh tay của hắn ta Trực tiếp bị nổ tung Đau đớn Nhanh chóng truyền đến Vũ Thượng Trạch lại nhìn Tần Ninh Chỉ thấy thân hình của hắn đã xuất hiện Ở trước mặt mình Ngươi Giờ phút này Toàn trường tĩnh mịch Từ Khi Tần Ninh bắt đầu ra tay Cho đến khi Vũ Thượng Trạch chết Chỉ có hai lần va chạm. Vũ Thượng Trạch thi triển ra cửu truyền thiên lôi quyết và bạo lực thiên thuật ở trước mặt tần. Ninh tựa như không có gì khác biệt.